Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tôi nghe cái tiếng bước chân của nó trên mái tôn từ từ đi xa khỏi phòng trọ của tôi. Phải nói vừa mệt mỏi mà vừa sợ rồi tôi dần ngủ thiếp đi lúc nào cũng không biết. Sáng hôm sau khi thức dậy tôi có gặp vài người ở cùng dãy phòng trọ tôi có hỏi là đêm qua họ có nghe gì không? Mọi người đều nói với tôi là họ ngủ rất sớm để sáng còn thức dậy đi làm và họ không có nghe gì hết. <cười> tôi lấy làm lạ. cái âm thanh như một hòn đá rất lớn rớt xuống mái tôn một cái đùng. tôi nghĩ dù ai đang ngủ cũng phải giật mình thức dậy. vậy mà không có ai nghe hết. rồi tiếng con mèo nó kêu thảm thiết như vậy, nó gầm gừ như vậy mà cũng không ai nghe hết. mà đâu phải một lần, hai lần, nó kéo dài cả tiếng đồng hồ. còn nữa Những cái tiếng như mưa, như mưa đá, như những hạt sạn sỏi nó rớt trên mái nhà rào rào. Vậy mà cũng không ai nghe hết. Cho đến lúc thằng bạn của tôi về nhà, thì tôi cũng có kể cho nó nghe. Nó nói với tôi như là Trấn An. Chắc là con ma, mèo mà thôi, không có sao đâu. Rồi tôi cũng dần không nghĩ đến chuyện đó nữa. Cho đến một hôm, khi tôi đi làm dậy sớm, Thì lại có chuyện xảy ra. Lúc đó thì thằng bạn của tôi đi tắm rồi. Đó là buổi tối cũng tầm cỡ 9 giờ. Nó nói với tôi là không hiểu sao hôm nay đi tắm nó cứ thấy rợn ngốc rợn ngốc. Giống như mà lạnh rồi nổi, nổi lạnh, nổi ốc rồi, gai ốc vậy. Đến lúc tắm xong đi về phòng và leo đến gác. Thì nó nhìn ra thấy ở cái bụi chuối cạnh nhà vệ sinh. Có một cái dần khói đen dây quanh. Mà làng khói đen đó nó chỉ tập trung quay quanh cây chuối mà thôi. Rồi sau đó nó tạo ra hình thù gì kỳ lạ, ma quái lắm mà nó màu đen. Mà xung quanh thì ở đó đâu có nhà nào có ống khói mà nấu nướng vào cái khoảng 9 giờ đêm đó. Mà có nấu thì khói gì mà dữ vậy. Thấy như vậy nó sợ quá, nó chạy vào phòng luôn. Thì khoảng 30 phút sau tôi mới ra ngoài cầu thang trước cửa phòng để hóng gió như mọi khi. Vì phòng của tôi nằm ở ngoài cùng mà trên cao, nên từ đây tôi có thể nhìn qua những tòa nhà gần đó và thấy rất rõ luôn. Như một cái thói quen. Khi mà ra ngoài lan can chỗ cầu thang đó mà tôi nhìn, thì mắt của tôi nhìn qua ban công một cái nhà ba tầng gần phòng tôi. Nó tuy là nằm ở bên ngoài khu nhà trọ của tôi, Nhưng mà đó là một cái căn nhà riêng biệt cao 3 tầng. Và từ phòng tôi có thể nhìn thấy cái căn phòng ở ở đó rất là rõ. Tại vì cái căn phòng đó ngay, nằm ngay cái tầm mắt của tôi. Cho nên mỗi khi đi làm về, tôi thường hay thấy nó. Thì lúc nào cũng vậy, tôi cũng thấy cái phòng này nó tắt đẹp. Giống như đó là một cái phòng để thờ, chứ không phải là để ở. Khi nhìn qua cửa sổ căn phòng này, phải nói tôi bị thu hút bởi một cái dệt sáng nhỏ nó cứ xoay vòng tròn nó cứ xoay vòng tròn tôi cũng không hiểu nó là cái gì lúc đầu tôi suy nghĩ có khi nào đó là cái đèn để thờ mà nó chốt tắt hay nó di chuyển làm sao đó mà tạo cái dệt sáng cũng có thể nhưng mà nghĩ hoài không ra tôi để ý tôi thấy có một cái bàn thờ hình chữ nhật để đứng và được che lên bởi một miếng vải đỏ. Tôi nhìn một lúc thì, trời đất ơi, trước mắt của tôi, một cô gái mặc một bộ đồ áo dài trắng, đi qua, đi lại, ở cái ban công. Nếu bình thường như vậy, thì là một người bình thường, nhưng mà không phải. Cô này đi rất là nhanh. Và khi nhìn kỹ thì, ở bên dưới, tôi không thấy chân của cô. Thì ngay lúc đó tôi gọi liền thằng bạn của tôi. Tôi bước tới tôi kêu nó nhỏ nhỏ, Linh, Linh, Linh, mày ra đây. Tao thấy ma nè, nhanh lên đi. Nó nghe vậy nhanh chân chạy ra. Tôi với nó chạy núp vào cái vách chứ không dám đứng ở bên ngoài cầu thang nữa. Tôi chỉ cho nó, nè, mày nhìn đi. Cái nhà mà tao hay, hay nói ở đó, ngay chỗ đó. Đó, cái phòng đó, thấy chưa? Thằng bạn tôi nó nhìn qua, nó cũng thấy luôn. Thì hai đứa nhìn một chút, cô gái đó biến mất hai đứa tôi mới đi vào phòng lúc đó chưa nhìn nhau chứ biết nói cái gì bây giờ nó sờ sờ trước mắt nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện